Người họ chu lấy ở dưới bàn ra một lưỡi đao rất bén, nhẹ nhàng xoay ngược lại, đưa chui ra ngoài. Dương bằng cử đưa tay đón lấy, bước tới một bước, đặt bàn tay trái của y lên bàn. Y dung đao xoẹt một tiếng, chặt đứt lìa hai ngón tay của mình, rồi mỉm cười nói. <cười> Tại hạ đã không có tài sản, lại không có danh tiếng gì, nhưng đã tử làm thì phải tự chịu. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Trương Công Tử Một người thấy máu trên tay y tuôn ra như suối Mà nói chuyện vẫn cứng cỏi Ai cũng thắng phục khí phách của y Người họ nghe giơ ngón tay cái lên khen ngợi Rồi nói Hay lắm Việc hôm nay coi như kết thúc ở đây Nói xong y quay lưng đi vào bên trong Lấy thuốc trị thương và giải trắng ra Cầm máu rồi buộc lại vết thương cho họ dương Dương Bằng Cử không muốn ở đây thêm nữa Liền quay lại bảo Trương Triều Đường Chúng ta đi thôi Trương Triều Đường thấy mặt y tái xanh tái mét Chắc chắn một phút đau đứng chẳng muốn khuyên y ở lại nghỉ ngơi một lát Nhưng không sao nói được Người họ ưng lên tiếng Trương Công Tử đã từ vạn dặm xa xôi đến đây Chúng ta làm kinh hải khách phương xa Thật sự ái nái trong lòng không ai muốn công tử về nước kể lại người trung thổ chúng ta toàn là bọn cùng hung cực ác dương bàn cử nói vậy là khá thông minh còn ta cũng tặng công tử một món quà nói xong y lấy trong bọc ra một vật đưa cho trương triều đường trương triều đường nhận lấy nhìn kỹ thấy đó là một cái thẻ tre mặt trước có dùng bút lửa vẽ chìm hai chữ sơn tông còn mặt sau thì chạm khắc một ít qua văn nhìn không ra hình gì người họ ưng nói hiện nay thiên hạ đang nải loạn công tử là một thư sinh yếu đuối không nên đi lại bên ngoài ta quyền công tử nên mau mau về nước mấy ngày sắp tới nếu dọc đường gặp phải chuyện gì công tử đưa cái thẻ tre này ra không chừng sẽ có ích vài năm nữa ôi có thể uh, mười năm hai mươi năm cũng không chừng khi nào công tử nghe thấy trung thổ là thái bình thì hãy quay trở lại thời thế này mà theo đuổi công danh cũng vô ích lại còn thêm quả nữa trương triều đường xem kỹ cái thẻ tre một lần nữa vẫn không thấy chỗ nào kỳ lạ hay đặc biệt chàng không cung nó có pháp lực thần bí gì cho rằng đó chỉ là một vật lấy hên bèm thuận miệng cảm ơn rồi giao cho trương khang cất vào trong bọc quần áo ba người từ biệt ra ngoài Nên ngựa chậm chậm mà đi quay về tới chỗ vừa rồi giao thủ với người họ chu dương bằng cử thấy thanh cương đau vẫn còn dưới đất phản chiếu ánh sáng lấp lánh y nhặt lên nghĩ bụng hey, ta tự khoe mình là anh hùng tài giỏi nhưng khi lọt vào tay người ta thì Thật không đáng một phát đánh rắm Trời sáng thì đến một thị trấn nhỏ Trương Triều Đường tìm khách điếm cho Dương Bằng Cử nghỉ nuôi một ngày một đêm Sáng hôm sau mới tiếp tục lên đường Giữa trưa họ ghé lại ăn cơm Rồi lại lên ngựa đi tiếp hai mươi dặm nữa Đột nhiên nghe tiếng gió ngựa vang lên Một con ngựa chạy từ phía trước tới. Lúc đi ngang qua, kỵ sĩ kia nhìn họ một lượt rồi chạy tiếp. Đi được năm sáu dặm, tiếng gió ngựa lại gian lên ở phía sau. Thì ra, kỵ sĩ vừa rồi quay lại đuổi theo. Lần này, Dương Bằng Cử và Trương Triều Đường đều nhìn thấy rõ ràng. Kỵ sĩ đó đầu quấn khăn xanh, giữa cặp lông mày lộ ra sắc thái, nửa anh hùng, nửa ngang ngạnh y lại qua mặt ba người rồi dục ngựa chạy nhanh về phía trước trương triều đường nói người này lạ thật sao y đi rồi lại quay trở về dương bằng cử đáp trời công tử lát nữa công tử cứ tự mình chạy trốn không cần phải đợi tại hạ trương triều đường kinh ngạc hỏi hả lại có cái cướp ư dương bằng cử lại đáp trong vòng năm dặm nữa chắc chắn có chuyện xảy ra Nhưng bây giờ, chúng ta không còn đường lui Đành phải đi tiếp Ba người lo lắng không yên Từ từ đi về phía trước Chỉ mới được khoảng hai dặm Bỗng nghe có tiếng giờ vớ Một mũi tên hiệu bắn lên trời Lập tức có ba người cưỡi ba con ngựa từ dãy đường tiến ra Đứng chặn giữa đường Dương bằng cử Thuốc ngựa tiến lên Chắp tay nói Phải hả họ Dương Ở võ hội tiêu cục Hôm nay đi đường qua quý địa phương Nhưng không phải đi bảo tiêu Nên không trình thiết để bái phỏng đương gia của các vị Trường tướng công này là nhân sĩ ở ngoài quốc Xin các vị rộng lượng một phen Để bọn tại hạ lên đường đi tiếp Trên giang hồ, dương bằng cử hơi có danh tiếng Võ nghệ cũng không tệ lắm Nhưng y vừa phải tự chặt ngón tay nghĩ đến bằng hữu dùng này chắc phần lớn là đồng bọn của mấy người họ ưng họ chu vừa gặp nên y mới dùng lời cung kính để mong giúp đỡ trong ba người chặn đường có một người tay không y mỉm cười nói bọn <cười> ta đang túng tiền muốn mượn một trăm lạng bạc y nói bằng thổ ngữ nam triết giang Dương Bằng Cử và Trương Triều Đường nghe chẳng hiểu gì, ngẩn ra đưa mắt nhìn nhau. Người khi nãy chạy tới chạy lui thăm dò, bây giờ bỗng cất tiếng quát: Muốn mượn một trăm bạc, còn chưa chịu hiểu ư? Dương Bằng Cử thấy họ vô lễ như thế, giận dữ không kìm được, y quát trả. Muốn mượn bạc thì dựa vào bán lĩnh mà mượn. Người nói thổ ngữ Nam Triết Giang lên tiếng. <cười> được để xe bản lĩnh của ta có xứng đáng mượn một trăm lạng bạc hay không. Y nói xong lấy cây cung đeo sau lưng xuống lắp đạn bắn gieo giấu ba viên lên trời. khi ba viên đạn này lên hết đà bắt đầu rơi xuống y bắn liên tiếp ba phát đạn liên châu nữa sáu viên đạn chia làm ba cặp chạm nhau dở dụng giữa trời thành một đám bụi rơi xuống dương bằng cử nhìn tuyệt kỹ thần đạn này mà ngỡ người ra. Đột nhiên, y thấy cổ tay đau nhói Đơn đau rơi xuống đất nghe xoảng một tiếng Thì ra, cổ tay y đã bị bắn trúng rồi Người thứ ba vẫn chưa lên tiếng Y sách Nguyễn Tiên giật cương ngựa chạy tới Ra chiều, khô đằng triền thọ Quất vào giữa lưng dương bằng cử Họ dương phải thuốc ngựa chạy ra tránh né Người kia thừa thế dùng đầu Nguyễn Tiên Cuộn lấy cây đơn đau ở dưới đất Giật lên nắm trong tay buông tiếng cười dài Rồi dục ngựa trộm lên Khi chạy qua cạnh trương khang Y lướt cương đào hai nhát Bạch quan vừa nhái động Là hai sợi dây đeo cái bao sau lưng trương khang Đã bị cắt đứt Người kia không thèm dừng lại Cứ thúc ngựa chạy tới trước Cái bao vải đang từ trên lưng trương khang Tuột xuống Người bắn đạn đã kịp thời chạy tới Dương cánh tay ra cái bao chưa kịp rơi tới đất y đã cúi người xách lên nhất thử xem nặng nhẹ ra sao rồi mỉm cười nói <cười> na tạ nhé ba người đó phi ngựa quay trở lại chớp nhoáng đã không thấy bóng dáng đâu nữa Dương bằng cử chỉ biết thở dài không nói được tiếng nào Trường khang lo lắng hỏi tiền sinh hoạt đi lại của chúng ta đều ở trong cái bao đó như vậy như vậy làm sao về nhà được dương bằng cử nói còn giữ được mạng á còn gì không tệ lắm bây giờ chúng ta cứ đi đã sau này hãy tính ba người cúi đầu ủ rủ đi tiếp mới chừng ăn được bữa cơm đột nhiên nghe thấy sau có tiếng gió ngựa chạy tới quay lại nhìn thì thấy ba người kia quay trở lại dương bằng cử và trương triều đường đều lo lắng thở dài nghĩ bụng Hay, cướp hết vàng bạc rồi Thì thôi chứ Chẳng lẽ muốn lấy mạng nữa hay sao Ba người kia phi ngựa đến trước mặt Rồi cùng ấn tay dầu yên nhảy xuống ngựa Người đầu tiên chấp tay nói Thật ra Người phải mền cả Đắc tội đắc tội bọn tại hạ không biết Nên mới mạo phạm Xin các vị đừng trách Một người khác Hai tay nâng cái bao đưa cho Trương Khang Trương Khang không dám nhận Nhìn qua chủ ngôn một cái Trương Triều Đường khẽ gật đầu Trương Khang mới đoán lấy Người đầu tiên lại nói tiếp Vừa rồi nghe nói Một người là Dương Tiêu Đầu Một người là Trương Công Tử Đều là tên họ thật phải không Trương Triều Đường đáp Đúng vậy Sau đó chàng nói rõ Tên tuổi và lai lịch của mình Ba người kia nghe xong Đều ra vẻ kinh ngạc nhìn nhau một cái người đầu tiên nói tại hạ họ hoàng còn hai người này là anh em ruột họ lưu trương công tử nếu công tử đưa cái thẻ tre này ra từ sớm thì hay biết mấy bọn tại hạ tránh được cái tội vô lễ trương triều đường nghe câu này mới biết cái thẻ tre kia có ích trong lúc tâm thần bất định chàng không biết phải nói gì người họ hoàng lại nói Nhất định là các vị đang lên đến Thánh Phong rồi Chúng ta cùng đi nhé Trương Triệu Đường và Dương Bằng Cử đều đoán Họ là phe đảng của một bang hội nào đó Rất có thành thế tránh xa còn sợ không kịp dĩ nguồn không dám đi chung để rước họa vào thân Trương Triệu Đường nói Tại hạ và vị Bằng Hữu này Đang phải đi gấp đến Quảng Châu Chắc không lên đến Thánh Phong được Người họ hoàng lộ vẻ hơi giận Y nói Ê, Ba ngày nữa Đã là 16 tháng 8 rồi Bọn tải hả Từ ngàn giảm xa xôi Cũng cố đến Việc đông này cho kịp Còn các vị đã đến đây rồi Sao không lên núi Lên núi để làm gì 16 tháng 8 là ngày gì? Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử Hoàn toàn không biết Nhưng không dám nhận là mình không biết Trương Triều Đường còn bướng bỉnh nói Gia đình tiểu đệ đang có việc gấp Phải lập tức quay về Người họ hoàng giận dữ nói <cười> Lên núi không mất tới hai ngày ngày kỵ của đốc sư Các vị đi ngang núi Mà không lên bái Sao có thể gọi là bằng hữu Sơn Tông Trương Triều Đường càng nghe càng mù tịch Không biết ngày kỵ của vị đốc sư nào Và Sơn Tông là cái gì Dương Bằng Cử có kiến thức hơn hiểu rằng phen này đỉnh thánh phong không thể không linh, dù gặp nguy hiểm cũng phải thử thời giận một phen hơn nữa nhìn thần sắc và nghe giọng điệu của mấy người này cũng không thấy ác ý nên y bèn nói mà gì đã có hảo ý như vậy tại hạ còn cơn công tử nhất định phải lên núi một phen nói xong y nháy mắt với trương triệu đường một cái tỏ ý không nên từ chối ba người kia đều tỏ vẻ vui mừng. người họ hoàng mỉm cười nói: phải vậy mới đúng chứ. tại hạ cũng nghĩ các vị không phải là loại người không có nghĩa khí. sáu người kết bạn đi cùng, suốt dọc đường ăn nghỉ ở khách sạn đều do người họ hoàng lo liệu. y chỉ cần đưa tay ra hiệu, nói mấy câu ám ngữ là không tiệm cơm hay khách sạn nào dám lấy tiền, lại còn tiếp đãi mười phần lịch sự. Đi được hai ngày, phía trước đã xuất hiện một ngọn núi cao ngất chạm tới mây. Người họ Hoàng nói: "Đây chính là đỉnh Thánh Phong rồi." Dọc đường họ gặp rất nhiều người, phần lớn đều hướng tới đỉnh Thánh Phong. Mập ốm cao lùng loại nào cũng có, nhưng nhìn thần sắc cử chỉ đều là người có võ công. Rất nhiều người quen biết họ Hoàng và anh em họ Lưu, khi gặp mặt đều chắp tay chào hỏi. Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử đã khôn ra Cố gắng không thám thính bí mật riêng tư của người ta nữa Mỗi khi thấy họ nói chuyện lại đứng xa ra Dương Bằng Cử nghe những người này chào hỏi nhau bằng đủ thứ thổ âm Nam có, Bắc có, Điêu Long có, hà Sóc có Hồ Bắc, Tứ, Xuyên, Thiểm Tây đều có cả Nhìn cách ăn mặc cũng biết họ từ phương xa tới Người nào cũng dày dạng phong trần Hai người Trương và Dương đều cảm thấy kỳ lạ, cứ vật phòng lo sợ. Dương bằng cử nghĩ bụng, nhất định bọn này đều là cường đạo ở các sơn trại, chắc là muốn tập hợp tạo phản. Mình là lương dân trong sạch mà phải chung đụng với bọn phản tặc này, muốn rời khỏi cũng không được, thật là cực kỳ suối quẩy. Đêm đó, Trương Triều Đường cùng họ nghĩ lại một cách điếm dưới chân ngọn núi Thánh Phong, Để sáng sớm hôm sau cùng lên núi Mọi người đang ăn cơm tối Đột nhiên có một người chạy vào khách điếm la lên Tôn tướng công đến rồi Tiếng hô vừa dứt Tám chín phần thực khách trong tiệm Đều lập tức đứng dậy Chạy ao ao ra ngoài Dương bằng cử giật tay áo trương triều đường Khẽ bảo Ra ngoài xem thử Ra khỏi khách điếm Họ thấy mọi người sắp hàng hai bên tổng tay đứng nghiêm chỉnh hình như đang đợi một nhân vật quan trọng nào đó lát sau từ phía tây vọng đến tiếng gió ngựa mọi người đều kiểm chân cao lên để nhìn một thư sinh trạc ngoại tứ tuần đang cưỡi ngựa từ từ tiến đến y thấy mọi người dàn hai bên đường đón tiếp bèn thuốc ngựa chạy nhanh tới nơi rồi nhảy xuống đi bộ thư sinh đó đi qua chỗ nào cũng gật đầu chào hỏi mọi người khi tới trước mặt trương triều đường thấy chàng cũng ăn mặc ra vẻ thư sinh y hơi ngạc nhiên chắp tay lại hỏi ừ, xin hỏi các hạ là ai trương triều đường đáp tại hạ họ trương xin thỉnh giáo tôn tính đại danh các hạ thư sinh kia đáp tại hạ họ tuôn tên trọng thọ trương triều đường chắp tay nói ngữ bộ đã lâu Tôn Trọng Thọ hơi mỉm cười, đi vào trong. Ăn cơm tối xong, Dương Bằng Cử khẽ bảo Trương Triều Đường. Người thư sinh họ tu này có vẻ rất có quyền thấy. trước Công Tử nên qua đó nói chuyện một chút, xin trồng ấy tha chúng ta đi. Hai vị đều là thư sinh cả, nói chuyện chắc dễ thông cảm hơn. Trương Triều Đường cũng cho là phải, bèn bước đến cửa phòng Tôn Trọng Thọ đang hắn một tiếng rồi đưa tay gõ cửa Trong phòng đang có tiếng đọc thơ văn gì đó Chẳng gõ được mấy cái Tiếng đọc sách dừng lại Cửa phòng mở ra Tôn trọng thọ bước ra đón tiếp Y lên tiếng Khách điểm này tỉnh mệt quá Được Trương Quỳnh ghé qua nói chuyện Thật là tuyệt diệu Trương Triều Đường chắp tay thi lễ xong Bước vào phòng Thấy trên bàn có một quyển vở chép tay đang mở ra Chàng liếc vào thấy mấy chữ Liêu Đông, Ninh Diễn, Thần, Hoàng Thượng Giống như một bản tấu chương Trương Triều Đường sợ phạm vào chuyện kiên kỷ của người khác Nên ngồi xuống không dám nhìn lâu Tôn Trọng Thọ hỏi về gia thế lai lịch Chàng thật tình nói hết Tôn Trọng Thọ nói Phép này Trương huynh đến đây Thật không đúng lúc triều chính trung thổ đang ở vào thời kỳ tồi tệ không biết ngày nào mới sáng sủa trở lại theo ý tại hạ thì trương Quỳnh hãy tạm thời trở về bột ni là tốt nhất đợi khi nào trung thổ có thánh thiên tử trị gì, rồi hãy quay lại để ứng thế trương triều đường dân dạ nói mình cũng đang muốn trở về sau đó chàng kể đến những việc mình trốn tránh quan sai Duyên bằng cử ứng cứu như thế nào Vì sao mà có được cái thẻ tre đó Chàng hoàn toàn không nhắc đến dịp Nhìn thấy thủ cấp trong rừng Tôn trọng thọ nói Chúng ta gặp nhau ở đây Có thể gọi là có duyên Ngày mai Trương Quỳnh hãy theo tại Hà lên Núi Để biết một vụ thiên cổ kỳ quan nơi trung thổ Chỉ cần không tiết lộ những gì đã thấy Đã nghe với người khác Tại hạ có thể bảo đảm Trương Quỳnh Không bị thiệt thòi chi hết Trương Triều Đường đa tạ Nhưng không dám hỏi nhiều Tôn Trọng Thọ hỏi đến chuyện Phong thổ dân tình ở nước Bột Nê Nghe Trương Triều Đường kể lại những chuyện Chưa từng được nghe Y thang thở Hay Không biết đến lúc nào Bá tính ở trung thổ bọn Tại hạ Mới được an cư lạc nghiệp Không lo nghèo đói phước hưởng thái bình như bá tính ở nước bột nê hai người nói chuyện mãi đến canh hai trương triều đường mới từ biệt trở về phòng dương bằng cử thức đợi vô cùng lo lắng nghe chàng nói lại lời của tôn trọng thọ y mới yên tâm hôm sau đúng là tết trung thu trương triều đường dương bằng cử và trương khang theo đám đông lên núi từ sáng sớm đến giờ ăn trưa Ở lưng chừng núi đã có mười mấy người gánh cơm nước, thức ăn, đợi sẵn Đều là thức ăn chay cả Mọi người ăn xong, nghỉ ngơi một chút Rồi lại tiếp tục lên núi Càng lên cao, dọc đường đều có người canh gác, tra xét rất nghiêm ngặt Nhưng khi hỏi đến bu người Trương Dương Tôn Trọng Thọ chỉ gật đầu một cái là họ không hỏi tiếp nữa Trương triều Đường nghĩ thầm trong bụng Nguy quá Nếu đẹp quà ta không nói chuyện với ông ấy Hôm nay chết sống không biết thế nào Xế chiều thì đến đỉnh núi Mấy trăm hán tử đã xếp hàng ngân đón Trên núi chỉ thưa thớt mấy chục gian nhà Tòa nhà lớn nhất trông như một ngôi chùa Những gian nhà xung quanh trông rất bình thường Không hề có trạm gác hay pháo đài phòng vệ Hoàn toàn không giống sơn trại của bọn trộm cướp Nhìn khi thế mọi người Dương Bằng Cử cứ tưởng trên đỉnh núi Phải là sơn, trại, hùng, dĩ, oai phong Phòng thủ nghiêm ngặt nao ngờ hoàn toàn không phải Nên y thầm kinh ngạc trong lòng Dương Bằng Cử đã lăn lộn mười mấy năm trời Trên chốn muôn hồ Kiếm văn khá rộng Nhưng lần này hoàn toàn y không hiểu tí gì Có một việc lại càng kỳ lạ Những người này từ dạng dặm xa xôi đến đây tụ họp Nhìn giả thân mật Rõ ràng đã quen biết từ lâu Nhưng họ gặp nhau Lại không vui vẻ chút nào Cũng không lớn tiếng quỳ nói Thần sắc ai cũng đầy vẻ bi tráng Lo âu, phẫn nộ. Ba người họ Trương Dương Được dẫn vào một căn phòng nhỏ Chốc lát Đã có người đưa cơm đến Bốn bữa đều là đồ chai cả Trương Triều Đường Và Dương Bằng Cử âm thầm trao đổi Đều không đoán được Những người này đang định làm gì về vụ thiên cổ kỳ oan mà tôn trọng thọ đã nhắc đến họ lại càng mù mờ không hiểu sáng hôm sau trương triều đường và dương bằng cử thức dậy dùng điểm tâm xong rủ nhau ra ngoài tản bộ chốn nào cũng đầy những hán tử to cao người thì mặt mũi sức sẹo người thì cụt tai què chân ai cũng ra vẻ đánh quen trăm trận sương gió đã nhiều hai người trương dương sợ sinh sự chúa quả vào thân chị chốc lát đã trở về phòng không dám ra ngoài nữa suốt ngày cứ phải ăn đồ chay, vương bằng cử âm thầm thóa mạ hừ, <cười> cô bà nó chắc là bọn cường đạo này chết sạch tổ sau mười tám đời rồi bắt lão gia an toàn những thứ rau xanh đậu khô nhạt thích, nuốt không nổi nữa xế chiều đột nhiên nghe tiếng chuông binh bong vang lên chẳng bao lâu Có một hán tử đi vào trong phòng Lên tiếng Tổ tướng công mời hai vị Đến đại điện xem hành lễ Hai người Trương Dương đi theo Trương Khang cũng muốn theo Nhưng hán tử đó bảo Tiểu huynh đệ Ngủ sớm một bữa đi Trương Dương theo y Qua mấy gian nhà ngói Tới trước một cái miếu Trương Triều Đường ngẩng đầu nhìn lên Thay một tấm hoành phi Viết ba chữ rất lớn trung liệt tự chàng nghĩ bụng thì ra là một gian từ đường không biết thờ phụng vị nào đây hán tử đó dắt hai người qua khỏi tiền sảnh rồi một cái sân hai bên xếp đầy giá đựng binh khí trên giá bày đủ 18 loại binh khí nào là đao thương búa mâu kích tiên món nào cũng được lau chùi sáng loáng vào đến đại điện thật không ngờ bên trong đang kịch đầu người, ít ra cũng phải tới 2 3 ngàn. Hai người Trương Dương âm thầm kinh hãi, không hiểu vì sao trên đỉnh núi Quang Sơ này lại tụ tập nhiều người đến như thế này. Trương Triều Đường ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong điện thờ một bức thần tượng, người trong tranh phục sức theo kiểu đại quan bản triều, đầu đội nón sắt, sơn vàng quát trường bào đỏ bên ngoài áo giáp màu vàng, tay phải cầm bảo kiếm, tay trái phất lệnh kỳ. mặt ông hơi ướm, để ba chòm râu dài trông rất oai nghi, ánh mắt nghiêng nghiêng dõi về phương xa. lông mày khé mắt hơi trao như có phần lo âu tư lự hai bên thần tượng này còn sắc hai dãy linh dị, trương triệu đường đứng khá xa không sao nhìn rõ tên tuổi ghi trên những bài gì đó bốn vách tượng trong đại điện treo đầy cờ xí khôi giáp binh đao yên cương cờ xí đủ màu vàng trắng đỏ xanh lam cũng có loại màu vàng viền đỏ có loại màu trắng viền đỏ trong lòng trương triều đường nảy ra vô số nghi ngờ nhưng thấy tất cả mọi người trong điện đều có sắc thái bi tráng phẫn nộ nên chàng im lặng không dám lên tiếng hỏi Đột nhiên kế bên thần tượng Có một hán tử Vừa ốm vừa cao đứng dậy y thắp nến lên Đốt nhang Rồi lớn tiếng hô Chỉ tế Cá điện lập tức quỳ xuống Chỉ thấy một bãi đen nhánh đầu người Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử Cũng theo đó mà quỳ lại Tôn trọng thọ Vượt qua mọi người Tiến lên phía trước Cầm lấy bài văn tế Giọng dạc đọc lên dương bằng cử thì không hiểu lời văn nói những gì còn trương triệu đường càng nghe càng kinh hãi văn tế sôi sục phẫn nộ chửi bọn thác tử mãn thanh đến mức như vội máu chó lên đầu đối với hoàng đế sùng trinh đương triều cũng chẳng nể mặt tí nào nói y hôn quân vô đạo không biết phân biệt ngay gian bảo thủ cố chấp giết hại tướng tài tự làm sụp đổ trường thành dạng dặm Đáng làm tội nhân của con cháu Diêm Dương Đối với Đương Kim Hoàng Đế mà dám buông lời thoá mạ như vậy Còn chưa phải công nhiên tạo phản hay sao Trương Triều Đường càng nghe càng kinh hãi nghi ngờ Về sau, bà Giang Tế còn quyết liệt thêm Ngay cả liệt tổ liệt tông của sùng Trinh Hoàng Đế đương thời Cũng bị lôi ra thoá mạ vô cùng thống khoái mình thái tổ thì giết hại từ đạt lưu cơ là những vị công thần thần tông thì lạm thu thuế má chà đạp bá tánh thi tông thì chỉ thích dùng bọn hoàng quang, ẻo lả những bậc quân tử thanh cao trong triều không bị chém đầu cũng bị giam vào ngục lắm vị đại thần một lòng báo vệ sơn hạ hy sinh kháng địch như phùng đình bạch đệ bị giết hại một cách thê thảm Bài văn tế này, lý ngay lẽ thẳng, ngữ khí hào hùng, từng chữ từng câu đều đi vào tâm khảm Trương Triều Đường. Tuy chàng ở ngoại quốc xa xôi, nhưng những việc lớn ở trung thổ đã từng nghe biết. Nửa cuối bài văn tế là một thiên chữ nghĩa ca tụng võ công của đốc sư Oai Trấn Biên Cương, rồi sau đó là chửi bới sùng trinh giết hại trung lương. Nghe đến đây, Trương triều Đường mới đoán được Người trong thần tượng đó là Kế Liêu Đốc Sư Duyên Sùng Quán Người đã từng liên tiếp đánh bại quân Thanh Thắng cả Thanh Thái Tổ Nổ Nhĩ Ha Xích Khiến cho binh tướng nhà Thanh Nghe tên là dở mật Trương triều Đường ngẩng đầu lên nhìn Thấy thần tượng Sống động như người thật Cặp mắt giỏi ra xa Như đang nhìn bọn dị tộc xâm lăng trung thủ Chiếm cứ Sơn Hà Tàn hại Lê Dân chỉ hận không thể trở lại liêu đông để chống đỡ ngoại xâm cuối bài văn tế là lời thề của mọi người đang giữ tế ở đây báo cừu tuyết hận rửa mối thiên cổ kỳ quan xin đốc sư trên trời chứng giám đọc xong văn tế người xướng lễ hô lớn khấu đầu lại tả thần tượng đốc sư và linh vị của các tướng quân tử nạn Mọi người liền quỳ xuống khấu đầu Một đứa bé trai mặc đồ đại tang Bỗng quay đầu lại Nằm rạp xuống đất Trả lễ mọi người Trương Triều Đường và Dương Bằng Cử Lại kinh hãi một phen. Thì ra đứa bé này chính là Chú Mục Đồng hôm trước họ đã gặp Ở nhà mấy người nông phu Mọi người bái lại xong đứng dậy Ai cũng nước mắt đầm đìa, Bi phẫn khó mà nén được Tôn Trọng Thọ lên tiếng gọi Trương Triều Đường Trương Quỳnh Bài văn tế của tại Hạ có chỗ nào không ổn Xin được chỉ dạy Bổ sung sửa chữa giúp Trương Triều Đường khiêm tốn trả lời Không dám Tôn Trọng Thọ sai người đem Văn phòng tứ bảo ra Lại nói Tài Hạ mời Trương Quỳnh lên núi Chính vì muốn mượn bạc tay tài tử hải ngoại Diễn tả cho quân nghiệp viên đốc sư càng thêm sáng tỏ khiến mọi người trên thế gian đều biết diệt đấc sư mắc nạn hàm quan cả thiên hạ đều phấn nộ trung thổ hải ngoại đồng mối bi ai đám bộ hạ cũ này của đấc sư diệt sùng quán ít kỷ một phen mong trương nguyên thấu cảm trương triều đường bây giờ đã hiểu tại sao họ tuôn mời mình lên núi nhìn nhất thời không biết phải làm gì Diên sùng quán bị triều đình xử tử đúng là do hoàng đế sùng trinh hồ đồ ngu xuẩn không biết phân biệt người trung kẻ nịnh nghe lời sàm tấu của bọn gian thần và thái giám thiên hạ đều biết là quan uổng khi ở bột nê chàng đã nghe mấy thương gia người quảng đông vừa rơi lệ vừa nhắc đến chuyện này nhưng tuân chỉ của hoàng đế mà thi hành án ai nói quan uổng tức là phỉ bán đương kim hoàng thượng Nếu Hoàng thượng biết được, gửi một bức thư đến nước bột nê, Thì cả nhà khó tránh khỏi bị liên lụy. Nhưng Tôn Trọng Thọ đã nói ra lời, Tình thế này làm sao mà cự tuyệt? Đang lo lắng trong lòng, Trương Triệu Đường bỗng phúc chí tân linh, Nhớ lại hai bộ tiểu thuyết mình từng xem, Một là Tam Quốc diễn nghĩa Một là Tinh Trung Nhạc Truyện, chàng đọc sách có hạn không thể viết một bài văn tứ lục dài như tôn trọng thọ phải suy nghĩ một hồi mới cầm bút viết mấy dòng tống dương hôn ám vũ mục chết oan tháng triều giận mạc gia cát sao tàn ôi đau xót thay hồn về thượng hưởng chàng chỉ nhắc chuyện đời xưa nếu không may bài văn tế này rơi vào tay hoàng đế cũng không ai căn cứ vào đó mà định tội được tôn trọng thọ vốn nghĩ họ trương là học trò hải ngoại học vấn chẳng được bao nhiêu chắc không viết nổi câu nào hay ho y chỉ mong chàng tán tụng mấy câu về công đức của viên đốc sư là được nhưng khi đọc xong sáu câu này y không khỏi vui mừng trương triều đường so sánh viên sùng quán như gia cát lượng và nhạc phi chính là tôn kính tối đa rồi không thể nào hơn được nữa. và các lượng lần danh từ xưa đến nay, không người nào không ngưỡng mộ. người thanh lại là hậu duệ của người kim, đều là tộc nữ chân, tự xưng là hậu kim. khi mãn thanh mới lập quốc đã từng xưng quốc hiệu là kim. nhạc phi và duyên sùng quán đều có công đối địch với quân kim, đều chết với tay hôn quân giang thần. hai người về tài lược cũng có nhiều chỗ giống ngu Tôn Trọng Thọ càng nghĩ càng cảm thấy Không phải Trương Triều Đường nhắm mắt nói bừa Y đem mấy câu này giải thích rõ ra Trong đại điện Tức thì gian dội những lời cảm tạ Cái nguồn của mọi người Đối với Trương Dương thân mật hơn nhiều Không cư xử như người ngoài nữa Tôn Trọng Thọ nói từ huynh dần bút phi phàm Võ một và cát Hai câu này đủ khiến đốc sư viên sùng quán ngắm cười chốn cửu tuyền lát nữa tại hạ sẽ cho người khắc bài này lên một tảng đá dựng bên từ đường phải để người đời sau biết được viên đốc sư của chúng ta lực danh thiên hạ ngay cả những danh sĩ ở ngoại bang xa xôi giả dặm cũng đem lòng ngưỡng mộ trương triều đường vội vàng chắp tay đa tạ mọi người khâu bái xong ai về chỗ ngồi mấy người xướng lễ cất tiếng hô lên nào tướng quân nào tổng binh phó tổng binh toàn là quân hàm của võ tướng y hô đến tên ai người đó đứng dậy xá chào trương triều đường nghe vậy biết những người ở đây đều là thuộc hạ cũ của đốc sư viên sùng quán sau khi ông bị hại mọi người phẫn nộ rời bỏ quân ngũ tứ tán khắp nơi hôm nay là ngày vỗ kỵ ba năm viên đốc sư gặp nạn nên họ tụ họp về đến thánh phong gần quê hương của ông là đông quán tỉnh quảng đông để tế lễ cựu soái của mình dường như họ còn có mưu đồ gì quan trọng nữa khi người xướng lễ kêu đến kế chấn phó tổng binh chu an quốc thì một người đứng dậy trương triều đường và dương bằng cử lại giật mình một cái thì ra đây chính là người nông phu đã dẫn họ trốn rồi mật thất Dương bằng cử nghĩ thầm hay thì ra y là kế liều đại tướng từng cầm quân kháng cự bọn mãn thanh ta thua với tay y cũng chẳng thiệt thòi lắm chu an quốc võng giạc nói ba năm nay viên công tử thân thể tráng kiện võ nghệ tiến bộ nhiều đọc sách cũng không ít tại hạ cùng hai vị huynh đệ Nghe là đã truyền gần hết võ công của mình cho viên công tử rồi. Xin quý vị cử minh sư khác. tôn trọng thọ nói trong quân đệ chúng ta còn ai võ công cao hơn các vị? Chu tướng quân đừng quá khiêm nhường. Chu An quốc nói viên công tử hết sức thông minh ba người bọn tài hà đã đem hết võ nghệ của mình ra giải rồi không còn chiêu thức mới lạ nào nữa thật sự phải mời minh sư khác để khỏi làm chậm trễ đà tiến bộ của viên công tử tôn trọng thọ đáp được được việc này lát nữa chúng ta sẽ bạc tiếp còn chuyện từ giang thì sao rồi người nông phu họa nghi đứng dậy lên tiếng thàm giang tặc đã bị là thàm tương xử tội ở triết vàng mấy tháng trước còn sử giang tặc thì mười ngày trước bị tại hạ đuổi kịp ở triều châu cấp đó ở đây nói xong y Isaac một cái bao giải dưới đất lên lấy ra hai cái thủ cấp đại điện xôn xao người thì cất tiếng quang hô người thì nghiến buông thóa mạ tôn trọng thọ đó lấy hai cái thủ cấp đó đem đặt lên bàn thờ ngay trước thần tượng bây giờ trương triều đường mới hiểu hai cái thủ cấp mình phát hiện giữa đêm chính là kẻ thù của viên đốc sư Dĩ nguồn đây là bọn gian tặc Có liên quan đến vụ hãm hại đất sư Viên Sùng Quán Lúc này không ngớt có người nợp thủ cấp lên Trước mặt thần tượng Đã bày mười mấy cái Nghe họ trình bày Thì trong số đó có đầu của Cao Thị Lan Đương triều Hắn là phe cánh Của ngụy Trung Hiền Đã từng du cáo bừa bãi Viên Sùng Quán Thông địch phản quốc Còn có đầu của tham tướng Tạ Thượng Chấn vốn là đồng hương của Viên Sùng Quán Đã được ông dìu dắt nâng đỡ rất nhiều Nhưng vì hắn có mưu độ thăng quan tiến quốc Mà vu cáo ân sư tạo phản Mọi người hận thù sâu đậm tên này nhất Sau khi mọi người bẩm báo xong xuôi Tôn Trọng Thọ nói Bọn Tiểu Giang đã giết không ít Nhưng đại thù vẫn chưa báo được Bọn Thác Tử Mãn Thanh còn nguyên Hôn quân Sùng Trinh đặt tại vị. Làm cách nào để báo cờ tuyết hận cho đốc sư Các vị có cao kiến gì không Một người hơi lùng đứng dậy cất tiếng gọi Tôn tướng Quân Tôn Trọng Thọ nói Triệu Tham Tướng có cao kiến gì xin nói Người lùng ấy nói Theo tại Hạ thì Mới được bốn củ thôi Bên ngoài có một kháng tử chạy dội vào bẩm báo Nhưng tướng quân, tam thập lục doanh ở Xuân Tây phái người đến đây cầu kiến Mọi người nghe thấy đều cất tiếng quang hô Tôn Trọng Thọ nói Triệu tham tướng, chúng ta hãy đón tiếp sứ giả của tam thập lục doanh trước đã Triệu tham tướng nói Lúc vậy? Rồi y lập tức đi ra ngoài, mọi người cũng đứng dậy hết Cánh cửa lớn mở ra, nhìn thấy hai đại hán tay cầm đuốc hai đại hán đó đứng nép sang một bên nhường lối cho ba người bước vào từ lâu dương bằng cử đã nghe danh tiếng của tam thập lục doanh ở sơn tây có hơn hai chục vạn quân dân khởi nghĩa kết thành đồng minh gọi là tam thập lục doanh tôn tử kim dương vương tự dũng là minh chủ mấy năm gần đây họ giết quan tạo phản thành thế cực lớn trong tam thập lục doanh thì sấm dương cao nên tường là nổi danh nhất dưới trướng họ cao có đứa cháu kêu bằng cậu là lý tử thành còn gọi là sấm tướng anh hùng vô địch oai chấn vùng sơn tây thiểm tây trong ba vị khách thì người đi đầu khoảng hơn bốn mươi tuổi mặt rỗ đầu tóc bù xù trên người mặc quần áo vải thô y phục rách thủng nhiều chỗ ở đầu gối và khuỷu tay giá víu lung tung chân y mang giày cỏ dính đầy đất bùn trông hệt như một nông phu hai người đi theo y thì một người chừng ba mươi tuổi da vẻ trắng trẻo còn người kia chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi thân hình khôi dĩ da mặt ngâm đen trông cũng giống nông phu ba người này dáng vẻ trung hậu thật thà không hiểu sao lại là phe đảng bọn cường khấu đang hoành hành thiên hạ ba người này đi vào đại điện không nói lời nào đến đứng trước thần tượng Hán tử trắng trẻo lấy nhang đèn trong bao giải sau lưng ra, thắp lên. Ba người quỳ xuống khấu đầu. Chú bé một đồng vội bước tới trước bàn quỳ xuống khấu đầu trả lễ. Hành lễ xong xuôi, hán tử mặt rỗ giọng dạc lên tiếng. Dương tướng quân của bọn tài hạ biết viên đốc sư ở quan ngoại đánh bọn thác tử, đánh lập đại công. Người người tháng phục viên đốc sư bị hôn quân giết hại quan ổn bá tỉnh trong thiên hạ đều giận dữ vô cùng dương tướng quân cao sấm dương lý sấm tướng phải bọn tài hạ đến đây thay mặt để bái lại trước thần vị của đốc sư tình hình hiện giờ là quan ép dân lạc loạn chúng ta muốn có cơm ăn thì chỉ còn cách kháng lệnh giết quan Khẩn cầu anh hồn của viên đại Soái Phù hộ cho chúng ta Đánh đến Bắc kinh Mắt hết hôn quân gian thần Giết từng tên một Để trả thù cho đại Soái Và ba tính khắp thiên hạ Nói xong Y lại lạy thêm mấy cái Mọi người thấy sứ giả của Dương Tự Dũng Tôn sùng đốc sư của mình Ai cũng phát sinh hảo cảm Mấy câu nói của Y Tuy rằng thô thiển Nhưng đều là lời chi lý tôn trọng thọ bước lên chắp tay nói xin đa tạ đa bạ xin thỉnh giáo cao tính đại danh hán tử đó nói tại hạ là điền Kiến tú Dương tướng quân biết hôm nay là ngày vỗ của viên đại soái nên phải tại hạ đến đây bái tế trước linh vị đồng thời gặp gỡ quý vị một phen tôn trọng thọ nói xin đa tạ cảnh tình của dương tướng quân tại hạ họ Tôn Tên Trọng Thọ Người trắng trẻo nói Thì ra tướng quân là em trai của Tôn Tổ Thọ Tướng Quân Tôn Tướng Quân đánh bọn thác tử Mà trận dông mọi Tài hạ vô cùng kính ngưỡng Tôn Tổ Thọ là một đại tướng trấn giữ biên cương Lập nhiều công lớn Khi quân mãn thanh xâm lăng Ông đã cùng viên sùng quán bảo vệ bờ cõi Sau khi viên sùng quán bị hạ ngục Tôn Tổ Thọ phẫn nộ xông ra liều chết Ở ngoài Vĩnh Định Môn thành Bắc Kinh Tử trận cùng với Đại tướng mãn Quý Đã gian danh thiên hạ Tôn Trọng Thọ Tài Kim văn võ Trước nay vẫn là cánh tay đắc lực Của huynh trưởng mình Trong trận đó ông chạy thoát được Ôm lòng quốc hận Vì sùng trinh giết hộ trung thần Cho nên cùng đám bộ hạ của viên sùng quán lưu lạc giang hồ Nuôi dạy con trai của viên sùng quán Âm thầm lập mưu trả thù Ông là người túc trí đa mưu Vô hình trung Chính là thủ lãnh của đám bộ hạ cũ họ viên Tôn Tổ Thọ đã trung dũng lại liêm khiết. Trong minh sử Có chép hai câu chuyện về ông Khi Tôn Tổ Thọ trấn thủ ở Quang Hải Chống cự với tộc nữ chân Ra trận bị thương Không thể đứng dậy được Vợ của ông là Trương Thị đã cắt thịt trên cánh tay Để nấu canh cho ông uống Lại còn tuyệt thực bảy ngày bảy đêm Cầu trời cho mình chết thai trường phu Khi Tôn Tổ Thọ lành bệnh Thì Trương Thị chết Tôn Tổ Thọ cảm niệm ân tình của vợ Suốt đời không thân cận nữ nhân nào khác Khi Tôn Tổ Thọ đã làm đại tướng Có một bộ hạ đi qua Sương Bình Là quê hương của ông Đưa 500 lạng bạc đến nhà ông Thời kỳ đó thì việc này rất bình thường Nhưng con của ông kiên quyết không nhận Sau này đứa con tìm đến trung quân Tôn Tổ Thọ khen ngợi mời con uống rượu rồi y nói Người không nhận quà cáp, rất hợp lòng ta Nếu người nhận thì phép này nhất định bị xử bật quân pháp Tôn Trọng Thọ xử sự rất có phong cách giống như huynh trưởng của mình Vì thế, ông cũng được mọi người khâm phục Trong lúc mọi người nói chuyện thiếu niên mặt đen đi cùng điện kiến tú Bỗng nhảy dọt từ chỗ ngồi ra phía ngoài Y đứng chặn ngay trước cửa Mọi người đều bất ngờ Không biết xảy ra việc gì Tất cả đều đứng bật dậy Thiêu niên mặt đen chỉ mặt hai hán tử trung niên Đang đứng trong đám đông Y quát hỏi Hai người là tay chân của tào Thái Giám đến đây để làm gì? Mọi người nghe câu này đều kinh hãi một phen. Ai cũng biết hoàng đế Sùng Trinh đã tru diệt Ngụy Trung Hiền và bọn khách thị, nghịch đảng hoạn quan trong triều đã bị quét sạch. Nhưng hoàng đế tính đa nghi, thừa hưởng dòng máu từ ông cha Thái Tổ Thành Tổ, vì thế Sùng Trinh chỉ tin dùng đám thái giám đến từ tính Dương Phủ của y, trong đó được sủng ái nhất là Tào Quá Thuận tào quá thuần thống lãnh cả cẩm y thị vệ lẫn thám tử ở đông xưởng của hoàng đế gọi chung là xưởng vệ chuyên việc dò xét chuyện riêng tư của các đại thần trong triều và tướng soái khắp nơi văn võ đại thần rất thường bị hoàng đế hạ chỉ giết hại một cách không minh bạch hoặc là bắt nhốt vào thiên lao không cần tuyên bố tội danh sử sách về sau chỉ chép mưu hồ là họ bị bắt giết theo lời bẩm báo của bọn thân tín của tàu thai giám ba chữ tàu thai giám vừa nhắc đến là quần hùng nơi đây đều thay đổi sắc mặt hai người đó một người cầm đầy râu vàng trên dưới bốn mươi tuổi còn người kia mặt trắng không râu thân hình hơi lùng mập người lùn mập cũng biến sắc nhưng y trấn tĩnh lại được ngay mỉm cười hỏi lại <cười> người nói ta đó phải không giỡn kiểu gì vậy thiếu niên mặt đen nói giỡn cái gì hai người lén lút bàn bạc trong khách điếm tìm cách lẫn vào sơn tông lại nói đã bẩm báo tàu thái giám rồi phải phái binh đến đây để bủa lưới giết cho tận tuyệt những chuyện đó ta đều nghe hết người râu vàng rút soạt bao ra ra vẻ muốn xông lên liều mạng Người mập mạp mặt trắng thì cười ha hả Y lại nói <cười> Dương tự dũng Muốn thu gom bằng hữu sơn tông Để lập thành ranh thứ 37 của mình Tầm địa hiểm ác như thế Ai mà không hiểu Còn ngươi đến đây Là muốn tung tin đồn Khiêu khích ly giác <cười> Làm sao phải cóc được Hắn nói chuyện nhỏ nhẹ ẻo lả Rõ ràng là giọng điệu thay giám Nhưng mấy câu nói này cũng có hiệu lực Rất nhiều người trong đại điện đưa mắt nhìn nhau Ra vẻ nghi ngờ sư giả của Dương Tự Dũng Liền kiến tú xuất thân làm ruộng Nhưng chiến trận lâu ngày Nên đã luyện được tinh thần gan thép Y nhìn thấy thần sắc mọi người Biết họ đã bị mấy câu này làm động tâm Liền quát hỏi Các hạ là ai? Có phải là bằng hữu Sơn Tông hay không? Câu này đã chọc trúng vào yếu điểm Người kia không nói được tiếng nào Chỉ biết cười nhạt Tôn trọng thọ hét lên Hừ, Người có phải là bộ hạ của viên đốc sư không Sao ta chưa gặp ngươi Ngươi thuộc quyền vị tổng binh nào Tên mặt trắng biết sự tình bại lộ Liền nháy mắt với tên râu vàng Cả hai lập tức tung người nhảy ra phía cửa Tên râu vàng dung đao chém tới thiếu niên mặt đen Còn tên mặt trắng có vẻ bán nam bán nữ Nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn Cổ tay hắn chỉ lật một cái Đã rút được đôi phán quan bút ra Điểm ngay vào trước ngực thiếu niên mặt đen thiếu niên mặt đen đến đây bái tế Để tỏ lòng tôn kính Không muốn bị nghi ngờ Nên khi lên núi không mang theo vũ khí Mọi người thấy chàng tay không Mà bị hai địch thủ giáp công Lập tức bảy tám người xông lên cứu diện Không ngờ gió cơn của thiếu niên đó không phải tầm thường tay trái chàng dãy ra như gió thi triển cầm nã thủ tính vào cổ tay của tên râu vàng đồng thời ngón cỏ và ngón giữa tay phải chia ra đâm tới cặp mắt của tên mặt trắng hai chiêu này phát sau nhìn đến trước lập tức ép địch thủ phải lùi hai bước thuần hùng viên đẳng thấy chàng chỉ trong một chiêu vừa phòng thủ nghiêm mật vừa phản kích đối phương đều âm thầm khen ngợi dừng bước đứng nhìn hai tên kia thấy không chạy ra cửa được biết mình đã vào hang cọp tình thế cực kỳ nguy hiểm chúng vừa lùi hai bước vào trong lại tiếp tục xông ra thiếu niên mặt đen múa tích song chưởng một mình quấy lộn giữa đơn đao và sông bút nhưng vẫn công nhiều thủ ích hai tên kia mấy lần xông đến ngưỡng cửa đều bị chàng ép trở vào ba người tỷ đấu kịch địa trong đại điện càng lúc càng hăng. đột nhiên tên râu vàng kinh hãi la lên một tiếng, đơn đau rời khỏi tay bay vào giữa đám đông. chu an quốc nhảy lên đưa tay bắt lấy. ngay lúc đó, thiếu niên mặt đen bước tới một bước, phóng chân trái ra đá ngã ngay tên râu vàng. chân trái của chàng chưa thu về, chân phải lại thừa thế đá lên. tên mặt trắng lại càng kinh hãi. Chỉ muốn ép đối phương ra khỏi cửa để cướp đường chạy xuống núi. Hăng dẫn hết sức bình sinh. song bút một trước một sau điểm vào ngược địch thủ. Thiên niên mặt đen đưa tay phải ra chụp được cán cây tả bút. Dẫn sức dặm ngược lại dằn được. Bây giờ, hủ bút của đối phương đã điểm tới. Chàng thuận tay đưa cây bút của mình ra cảm trở. Hai cây bút giao nhau nghe khen một tiếng. Lửa bắn tứ tung cổ tay tên mặt trắng bị chấn động trật khớp phụ bút ruộng luôn khỏi tay thiếu niên mặt đen cười dài một tiếng đưa tay phải túm lấy ngực áo của hắn xách bổng người lên còn tay trái nắm lấy thắt lưng của hắn hai tay chàng vang ra cái quần tên mặt trắng bị tuột xuống rạc một tiếng hạ thể lõa lồ mọi người còn ngạc nhiên thiêu niên mặt đen đang mỉm cười nói <cười> Đây có phải là thái giám hay không Mọi người cứ nhìn là biết Hàng trăm cặp mắt đều tập trung vào một chỗ Quả nhiên Thấy tên mặt trắng đã bị thiến trụi lũi rồi Trong tiếng cười nói ồn ào Mọi người đều quay cả lại Thấy thiếu niên mặt đen Thân thủ cực nhanh Võ công cao cường Ai cũng đem lòng khâm phục Lúc này Nhiều người đã ùa lên Đè tên mặt trắng và tên râu vàng xuống tôn trọng thọ quát hỏi tào thái giám phá người đến đây làm gì còn bao nhiêu đồng đáng làm sao bọn người đột nhập vào đây được hai tên đó im lặng không nói lời nào tôn trọng thọ đưa mắt một cái người họ la bèn xách đơn đao tới chỉ xoẹt xoẹt hai cái đã cắt thủ cấp của chúng đặt lên bàn thờ trước thần tượng tôn trọng thọ chắp tay lại nói như buồn kiến tú Nếu không nhờ ba vị phát hiện gian tật, Bọn tại Hạ đại quả đến trước mắt mà còn chưa biết. Điền Kiến Tú nói, Cũng là may mắn mà thôi. Bọn tại Hạ dọc đường gặp hai tên này, Thấy thần sắc của chúng kỳ lạ, Thân thủ lại nhanh nhẹn, Nên đêm đó theo vào khách điếm để dò xét. Mai mà điều tra được tôn tích của chúng. Tôn Trọng Thọ hỏi hai người đi theo Điền Kiến Tú, xin rểnh giáo tôn tết đại danh hai vị. hai người kia xưng tên người da dẻ trắng trẻo là lưu phương lượng còn thiếu niên mặt đen là thôi thu sơn chu an quốc bước tới nắm tay thôi thu sơn tán dương mãi không dứt điền kiến tú tôn trọng thọ mới nhận vật đầu não vào trong mụ đường để đàm đạo điền kiến tú nói vương tướng quân mong mọi người kết nghĩa nắm tay nhau Làm đại sự phán lại triều đình Ba người này là thuộc hạ dưới trướng Sấm tướng Lý tự Thành Sấm tướng là cháu gọi Sấm dương cao nhân tượng bằng cậu Trong tam thập lục doanh Doanh của y là doanh có thanh thế hùng mạnh nhất Người bên viên đảng đều ra vẻ trù trừ Tuy mọi người đều rất hận hoàng đế Sùng Trinh Đã quyết âm thầm hành thức Những chuyện giết quan trừ tặc Cũng đã làm không ít nhưng ai cũng vốn là mệnh quan của nhà đại minh nên thật sự không muốn tạo phản họ chỉ mong giết được sùng trinh rồi lập một vị tôn thất lên làm vua nhà minh huân hộ dù sao dương tự dũng cũng là lưu khấu danh tiếng tuy lớn nhưng vẫn làm những chuyện cường đạo cướp bóc khắp nơi nên trong lòng mọi người vẫn coi thường tam thập lục doanh lại ở xa xôi khó mà chi diện mọi người trong viên đảng sau khi rời quân ngũ vì sinh kế mà không khỏi cướp bóc mấy vụ nhưng trước giờ họ quyết không tự coi mình là quân cường đạo thân phận hai bên có chỗ khác nhau cho nên bàn luận mãi mà không quyết định được gì quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần hai bộ truyện